Của ngải độc vùng miên Thanh Khang Nghe bôn Liêu nói Tài trốn mắt ngạc nhiên Tại sao ông ta lại nói như vậy Sao ông ta lại giúp đỡ Anh và Quân Thia Trong khi chính ông ta giăng bẫy bắt bà ta Nhưng chỉ có Quân Thia là biết lý do Đây là thầy mình. Côn thia còn lại gì tính cách của ông? Ông ta nói ông ta tự bỏ nghiệp tà tu, đã hoàn lương. Đó chỉ là để đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Côn thia biết Bôn Liêu vẫn luôn đau đớn về huyết nhân ảnh. Muốn luyện được thứ này. Nhưng ông ta không có căn mệnh. Thử bao nhiêu lần cũng không được. Còn bị nó vật lại. Thế mà Côn thia lại luyện được. Bà biết Bồn Lưu muốn dùng sự tự do của bà Để đổi lấy huyết như ngải Ông ta chưa bao giờ là người lương thiện Đúng là thầy nào trò nấy Côn thi mỉm cười siết chặt lấy tay của tay Bồn Rành à Sao tại trong đó lâu vậy? Đã hơn một canh giờ rồi Thầm thở ra một hơi đầy ngán ngẩm Bồn Rành hướng đôi mắt buồn về phía xa xăm mà từ từ đứng lên. Quay lưng về phía tôi, nó hờ hững cắt lời. Chắc anh ta không về đoàn nữa đâu. Thôi tụi mình quay về quán trọ nghỉ người thôi làm. Ngày mai là đoàn trời làng rồi. Khó hiểu với câu trả lời của nó, tôi cố gắng đi hỏi lại thêm bao nhiêu lần. Nó vẫn đáp lại tôi bằng một cái lắc đầu, tỏ ý không muốn nói thêm. Tức giận Tôi định thần sẽ trở vào trong Để kéo anh Tài ra Thì bị nó nắm chặt tay Rồi kéo lui về Vậy thôi Đừng có lo chuyện bầu động nữa, Mọi thứ là anh ta chọn lựa mà Thấy thái độ cương quyết của Bồ Ranh Tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm Trực tiếp cùng nó rảo bước ra về Ngày hôm sau Cá đoàn tất bật thu dọn hành lý Chuẩn bị về khu rừng ở biên giới Để tiếp tục cho đợt khai thác khổ tiếp theo Đồng thời chúng tôi cũng nhận được tin, tử tù Kun Thia, lão Bôn Liêu và anh Tài cũng đã biến mất không dấu vết. Bà trưởng làng lúc này mới vỡ lẽ ra là mình bị Bôn Liêu lừa mất rồi. Bà ta tức giận tới mức đập hết những gì quý giá trong nhà. Chồng mất, cả hồ ly thoát chết, còn gì đáng hận hơn nữa. Nhận được tin tôi quay sang nhìn Bô Ranh. Có vẻ như nó đã đoán được mọi chuyện từ trước cho nên sắc mặt bình tĩnh lắm. Dù đã nán lại đợi anh Tài rất lâu, nhưng mãi vẫn không thấy anh ta quay trở lại. Có lẽ anh ấy cũng đã không còn đủ dũng cảm và nghị lực để quay lại đây nữa. Cầm trên tay cái lược mà anh đẻo cho mình, tôi thầm cầu chúc cho anh ở một nơi mới, sẽ luôn hạnh phúc và bình an. Anh Tài nha. Kết thúc câu chuyện, anh Lâm thở dài. Vậy đó, từ đó cho tới nay á, tao không còn gặp lại ông anh nữa. Bây giờ chẳng biết ông đang sống vui, sống khỏe hay không. Còn lão bôn liêu Tao đoán lão đã nắm trong tay được khuyết nhân ngải Nhưng mà không biết lão có đi gieo rắc tai họa đâu hay không. Bởi vì từ ngày đó tao không nghe tin tức gì về lão nữa. Tao cũng không biết những người làm ác như lão với con thiê có bị trả giá hay không. Ây. À... Thực ra, tao rất là muốn biết cái kết của họ Nhưng đời mà, làm sao biết trước được cuộc đời của bất kỳ ai đâu Đang nói say sưa Thì nghe có tiếng ngái o o vang lên đều đều từ phía đối diện Lâm phát hiện ra trong khi mình đang kể chuyện Thì anh Khánh đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ cái đạp mấy cái vào người thằng bạn Lâm gần giọng chửi Quỷ Năn nỉ tôi kể chuyện cho cố rồi giờ lăn ra ngủ ha. Khánh lồm cơm bò dậy. Miệng vẫn không ngừng ngáp dắn ngáp dậy. Xoay xòa nổi. Xin lỗi xin lỗi. Tại câu chuyện của mày dài quá. Tao ngồi mút cái mỏ con cá. Mà ngủ hồi nào cũng hay luôn. Mà tầm mấy giờ rồi ha. Nôm sắc trời tối quá. Ngước mặt nhìn ra phía cửa trước một chân trời làng quê sống động dần hiện rõ ra trước mắt khiến cho anh Lâm chợt xửng người lại một chân trời mà anh phải chờ đợi những hai năm mới có thể thấy lại được đó là những cánh diều no gió lơ lửng giữa trời chiều ở phía đằng tây không còn những cánh rừng rậm rạp đang dần ngã sang màu vàng úa vì nắng chiều tà nữa thay vào đó là cảnh hoàng hôn ở quê anh chúng thật khác nhau nó thật sinh động và nhộn nhịp chiều xuống, nắng chói chang đã tắt. Mặt trời tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa rộng ra đến nửa vùng trời. Nắng chiều rơi xuống mặt sông, làm cho cả mặt nước đỏ rực một màu ánh lửa. Những mái chèo khu nước tạo sóng làm cho mặt sông càng thêm phần lung linh, huyền ảo. Trong khi mặt trời đã trôi về sau những dãy núi, những cánh cò chớp trắng bay về phía rằng tre xanh. Thì cánh diều kia vẫn cao phút trên nền trời nhung tím Tiếng sáo diều du dương Phối với ánh sáng ban ngày còn sót lại In những rặng cây cao cây gạo lên trên nền trời chiều Tạo nên một bức tranh kỳ vĩ Hai bên bờ sông Những cánh đồng xanh ngát chìm dần vào màn sương mỏng Bóng tối dường như bao phủ hết con đường làng Không gian dần trở nên tịch mịch Làng sớm đã bắt đầu lên đèn Trời cũng đã về đêm Làm bà, làm cái gì mà sẵn người ra vậy mày? À, à. Chỉ là nhìn trời nhìn đất thôi. Mà chắc bây giờ cũng phải dưới vô dậu rồi. Tranh thủ dọn dẹp đi, tao về mày. Không để ông bà nhà lại lo. Mày cứ để đó mà về trước đi. Bên nay tao ở nhà con mình nè, cho nên rảnh lắm. Lát hồi tỉnh tỉnh rồi tao làm. Bây giờ về đi, Cái bố mẹ là trong đó. Cảm ơn mày nha, vậy tao về trước. Lâm đứng dậy định thần định trời đi bỗng từ phía sau truyền đến một tiếng la vọng lại Nhắc nhở Lâm một điều À, mai tôi chọn chuồng gà Tầm chiều chiều qua lấy phân và bóng cho rau nha Khỏi cần mang cái gì theo Nhà tao có sẵn bao bố rồi Lâm khẽ cười gật đầu Rồi rảo bước trên con đường làng Khi sắc trời đang ngả màu cánh gián Lâm vừa đi vừa xích xoa hai bàn tay lại với nhau Để xua đi cái lạnh của những cơn mưa phụng tháng chính Rượu nóng trong người càng khiến cho anh cảm nhận rõ hơn Cái lạnh đang như những con dao sắc lẹm cứa vào da Vào thịt, đến trùng mình Bỗng Lâm chợt nhớ đến đoạn đối thoại giữa mình và mẹ vào đêm hôm qua Rằng anh muốn mua thêm cho bà vài bộ quần áo ấm Bà một câu tự chối, hai câu gạt đi Nói rằng cái lạnh này có thấm tháp gì với bà Ngày xưa còn lạnh hơn như thế gấp vạn lần Bà cũng chẳng nề hà gì Nghe vậy, Lâm cũng yên tâm khi nghĩ rằng mẹ mình thực sự vẫn ổn. Nhưng cho đến hôm nay, khi tự mình cảm nhận cái lạnh tái da tái thịt này, anh mới biết bàn chân của mẹ vì lạnh đã nứt nẻ đến sần cả da. Cái áo của mẹ dày nhất cũng chỉ là cái áo bà ba dài tay đã bạc màu theo chục năm tháng. Anh năm nay mới hâm mấy tuổi đầu, vai u thịt bắp, da vâm, Vì mà cũng không chịu nổi cái thời tiết thất thường sáng nóng chiều lạnh ở đây Mẹ anh vẫn âm thầm chịu đựng suốt ngần ấy năm trời Không phải là mẹ không muốn những thứ anh hỏi Chính là bà không muốn anh tốn tiền mà thôi Dưới tác dụng của hơi men Lâm không còn là một người mạnh mẽ và thực dụng nữa Anh dần trở nên yếu đuối và thành thực với bản thân hơn Theo đó là từng dòng ký ức thở thiếu thời Cứ liên tục tràn về như một chuyến đi hồi ức Anh nhắm mắt lại và nhớ về những ngày tháng đó Nhớ về những hy sinh của mẹ dành cho anh Kể cả trong việc ăn uống Hãy trong nhà có món gì ngon Trước hết cứ để phần anh trước Rồi sẽ đến cha sau Lần nào mời mẹ Bà cũng chỉ nói Mẹ không đói Ba cái này tao ăn suốt muốn ngán luôn rồi Bày lo mà ăn cho lẹ đi Ngắm lại mới thấy mình hồi nhỏ thật là dài khờ Một ngày có ba bữa Bữa nào bà cũng ăn cơm nguội từ đêm qua Trưa thì mang cơm nhà tự nấu với bừng răng, rau luộc Sang lắm thì có thêm chút nước thịt, nước cá Buổi tối thì lại dùng bữa cùng với cả nhà Vậy mà khi mẹ nói mẹ ăn những cái món ngon vật lạ đó suốt Anh vẫn tin sái cổ Ngắm lại mới thấy Cha mẹ nói dối với anh nhiều thật Cha mẹ khỏe lắm Nhà vẫn còn đầy tiền ăn uống toàn thịt với cá những câu nói dối mà họ đã dùng tất cả sự hy sinh, yêu thương che chở để cho anh luôn được yên lòng và hạnh phúc đó là lý do anh không được dừng lại phải tiếp tục cố gắng vì cha mẹ của mình mời, mau tỉnh dậy đi con. Tiếng gọi quen thuộc khẽ đánh thức anh dậy, trở về với thực tại. Mở mắt ra nhìn xung quanh, làm vô thức dây dây chân mài cho tỉnh ngủ. Khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, ráng dậy ăn chút cháo giả rượu rồi ngủ tiếp không? Lời của mẹ lại vang lên, kèm theo đó là những cú lay người nhẹ nhẹ, cho người tỉnh dậy. Lâm phát hiện mình đã thực sự được đưa về nhà Đầu anh lúc này vẫn còn hơi choán ván Cố nhìn về phía mẹ Anh cất lời hỏi nhỏ Sao con lại nằm đây vậy mẹ Con nhớ là mình vẫn còn đang trên đường đi về cơ mà Mày ngủ thẳng cẳng giữa đường hơn là không xảy ra sự cố gì Phúc đức của cái nhà này lắm rồi Ở đó mà còn đang trên đường về Mai mà thằng Hai Phương con bà Tám Gạo đi ngang dọc đường thấy Thấy mày nằm vạ vật dưới đất Mới cõng mày về đây Thôi lo ra ngoài ăn cháo dùm tôi đi Để nó ngủi hết Rồi bà Tư đẩy anh ra cái bàn gỗ Ở gian phòng ngoài Trên đó có để sẵn một tô cháo đậu xanh Còn đang nóng hổi Ăn nhanh đi con Cái này là cháo đậu xanh đó Mẹ có nghe bác hai nhuận nói Khi sai ăn cháo đậu xanh á Sẽ nhanh lấy lại sức Cơ thể không có bị nóng Chỉ mệt mỏi Bởi đậu xanh có vị ngọt Tính mát Giúp thanh nhiệt Rồi có tính giải độc cơ thể nữa Ráng ăn hết đi rồi vô ngủ tiếp Nghe lời mẹ Lâm cố ăn hết chén cháo Dù miệng anh giờ đây Đang vô cùng nhạt nhẽo, cả người vô cùng mệt mỏi Ăn được vài muỗng cháo Thì cha anh từ giang bếp Từ từ đi lên. Kế đặt xuống ngay gần tô cháo một ly gừng nóng. Ông Tư nhìn anh, nhẹ nhàng cất lời. Thầy đợi hơn chút nào không? Việc tạ tội với ông Mão sau rồi. Dạ, con mua trái cây với nhang bày lên hương án ở mộ của ông Mão rồi. Cũng mà thành tâm quỳ xuống khấn sinh tha tội. Số cá bắt được cũng thả về cái lỗ khi xưa của chúng rồi. Ờm. Chị, cha Cương thăm đi ạ. Vậy là tốt rồi. Cứ thành tâm, tất thì người âm sẽ không vỡ trách mà làm khó mình. Thôi tranh thủ ăn rồi uống chút nước cường cho ấm bụng rừng ố đi. Ngày mai cũng không có việc gì nhiều, cứ thoải mái mà nằm. Nói xong ông Tư đi vào buồng trong cùng với vợ, để lại anh Lâm ngồi đó với ngổn ngang những suy nghĩ ái nái trong lòng. Nhưng bây giờ cá cũng đã vào bụng rồi, có hối hận cũng đã trễ. Chỉ bằng hãy cứ lạc quan, cố quên đi cái chuyện đã qua rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Đó có lẽ là cách tốt nhất vào lúc này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhờ có tô cháo đậu và ly trà gừng của cha mẹ. Anh Lâm thấy trong người khoan khoái, tỉnh táo hơn so với hôm qua rất nhiều. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi. Anh bắt đầu ra vườn dựng dàng trọng bí từ số tre mà cha anh đã vót sẵn từ trước. Lây hoài với dàng trao và thử vườn cả ngày thì trời cũng đã sẵn tối. Chợt nhớ đến chuyện phân gà. Lâm phóng như bay qua nhà anh Khánh. Khi vừa tới nơi đã thấy ba bao phân được cột lại kỹ càng, chất lên ngay ngắn trên một cái xe rùa. Lời qua tiếng lại đôi ba câu làm nhanh chóng đẩy xe phân ra về khi trời đã ngả màu cánh trắng. Thật đúng với cái câu đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Tuy chỉ mới cuối giờ thân của những ngày cuối tháng 9, nhưng bóng đêm hầu như đã bao trùm tất cả. Trên đường làng đã vắng bóng người từ lâu, ai nấy đều đã ăn xong cơm tối, đóng cửa cài then và chuẩn bị kết thúc một ngày mệt mỏi. Dạo bước đi trên con đường vắng, tiếng lộc cọc của bánh xe rùa hòa chung với tiếng ị đụng của những đợt sóng chớp khiến cho anh Lâm chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể. Rẽ vào con đường tắt ít người qua lại. dưới mặt đường những bóng cây hàng rõ xuống nền đất sau mỗi lần chớp giật. Ban đầu chúng đứng im lìm, lặng lẽ, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng một khi gió thổi, thì chớp lóe lên, thì những trặng cây cũng lắc lư theo như đang nhảy múa. Chúng siêu siêu vèo vèo những tán cây to rậm rạp dưới áp lực của gió lốc như một cái đầu đang vươn ra dùng tóc của mình che quất đi cả nền trời phía dưới bỗng dừng có tiếng khóc của một đứa trẻ con bắt đầu vang lên giữa màn đêm u tịch Lâm thoáng giật mình mơ hồ không xác định được tiếng khóc hay oán đó từ đâu phát ra đúng lúc ấy gió lốc lại bắt đầu nổi lên điều đáng sợ ở đây là cái tiếng khóc quỷ dị ấy Không hề bị tiếng giông ác đi Ngược lại còn vang lên rõ ràng Từng hồi không dứt Tiếng khóc ấy lúc thì ở xa Khi thì lại vô cùng gần gũi Khiến cho anh Lâm đôi khi còn tưởng rằng Cái thứ đang khóc kia Đang ở ngay sau lưng Mà chuẩn bị vồ lấy anh bất cứ lúc nào Nuốt một ngụm nước bọt Lâm cố gắng trấn tĩnh bản thân Để nghe lại thật kỹ Lần này tiếng khóc đã vang hơn Phương hướng theo đó cũng được anh nhận ra là ở bên trái, viết trên mình một đoạn. Đó là lối mòn dẫn đến một khoảng không tối đen như hũ đúc. Mẹ ơi, mẹ mau xuống đi, con không, không lên với mẹ được. Không chỉ có tiếng khóc nỉ non, mà giờ đây còn nghe được rõ cả tiếng nói, tiếng gọi mẹ của một bé gái. Toàn thân lâm bắt đầu rung lên cầm cập, Đặt ra liên tục vô số câu hỏi Ba triệu sao? Bây giờ mà chạy đi bỏ lại đứa trẻ đó Ngộ nhỡ nó là con người thật Rồi thì làm sao? Mưa gió kiểu này chắc cha mẹ đi cấm cần Con cái từ dịp lẻn đi chơi rồi lạc đường đây mà Thôi thì cứ lại đó kiểm tra cho chắc Xem như thế nào rồi tính tiếp Tự cho những gì mình suy nghĩ là đúng lầm cố nén nỗi sợ Rồi từ từ tiến dịp phía trước Lúc này mây đen cũng đã trôi đi Dường chỗ cho ánh trăng màu xanh nhạt Dẫn lối lầm đến dưới gốc cây Phát ra tiếng khóc đó Đập vào mắt anh khi đó là một cô bé tầm 10-12 tuổi Tóc xõa dài Nhưng bết hết lại với nhau Như lâu ngày không được tắm gội, Bộ quần áo cũng không khá hơn là bao Nó rách tươm đến độ Như một cái vẻ lao lâu ngày không được giặt giũ. Cô bé đang quỳ gục người xuống dưới gốc cây Miệng không ngừng nứt nở mà kêu lên tìm mẹ mình Lâm khẽ tiếng tới gần hơn, Với tay chạm vào tay cô bé Rung giọng anh hỏi nhỏ Nè em bị lạc mẹ sao Nhạy mơ đâu để đưa em về nha Ngay khi Lâm vừa chạm vào Cũng là lúc cô bé quay người lại phía sau Khuôn mặt tuy lắm lem bùn đất Và hớp lại do thiếu ăn lâu ngày Nhưng vẫn không che đi được cái vẻ đẹp dịu dàng của cô bé Gước đôi mắt to tròn và đen lái lên nhìn anh Cô rưng rưng nói không nên lời Gió to quá Làm cho em bị lạc mẹ Bây giờ em muốn lên với mẹ Nhưng mà leo mãi không lên được Hả? Le leo lên cái gì? Mà mẹ em ở đâu mà phải leo lên với thấy? Dạ Mẹ em ở trên kia kìa nói rồi cô bé chỉ tay lên phía tán cây lâm cũng theo phản xạ ngước nhìn theo hướng của bàn tay ấy và rồi anh hét lên đầy kinh hãi khi lấp ló giữa những tán cây rậm rạp là thi thể của một người phụ nữ khoác tấm áo trắng xóa với phần bụng bê bết máu được treo lủng lẳng trên cành cao nhất trời đã ngớt gió từ lâu nhưng cái xác vẫn cứ đung đưa qua lại một cách vô cùng quỷ dị dường thể đang có một thế lực vô hình nào đó đẩy cái xác qua lại khiến cho lâm không khỏi liên tưởng tới hình ảnh mẹ đưa bổm cho con sợi dây thần đang thích cổ tử thi được cột chặt vào một nhành cây lớn mỗi lần cái xác ấy đung đưa sợi dây ma sát với cành tạo ra từng tiếng kéo ca kéo kẹt nghe đến rợn da người với vầng sáng yếu ớt của mặt trăng khuôn mặt của người phụ nữ ấy Dần hiện lên một cách đầy kinh dị Cả cái đầu bị siết chặt Bởi một cọng dây thòng lọng, Khuôn mặt gục hẳn xuống Mái tóc của cô ta rất dài Đang được thả tung bay trong gió Đứt da trắng ẩn như bị rút cạn Không còn giọt máu nào bên trong Đôi mắt trắng giả đang trợn trừng lên Mà nhìn chăm chăm xuống phía dưới Nhưng đáng sợ hơn cả Là cái lưỡi tím ngắt của cô ta Nó đang thè ra dài gần cả gan tay Mỗi lần cái xác ấy chuyển động Cái lưỡi cũng theo đó mà đung đưa qua lại trong cơn gió Đứng trước cảnh tượng kinh dị đó Lâm lúc này hầu như đã thất kinh bạc phía Anh cứ vô thức lùi dần về phía sau Bỗng nhiên anh bị một cái gì đó níu chặt lấy chân khiến cho bản thân không trụ được Mà ngã ngửa ra đất Đảo mắt nhìn xuống phía dưới Đập vào mắt anh là cả một khuôn mặt bê bết máu với vô vàng miếng sẹo tươi Lồi cả thịt ra ngoài Không còn đôi mắt tròn và đen lấy nữa Giờ đây Lâm chỉ thấy một đôi đồng tử trắng giả Và cái miệng đen xì Chứa đầy dòi bọ lúc nhúc ở bên trong Mỗi lần cô bé kia mắp máy môi Những con dòi và chất dịch nhầy của tử thi Lâu ngày chưa phân hủy hết Cứ liên tục ứa ra Mà rơi thẳng xuống đất Anh ơi Mong anh hãy cứu lấy mẹ con em Mẹ con em Bị lão trấn ở đó đã được 5 năm rồi Lúc lão sống Thì bắt hồn hai mẹ con Làm đủ chuyện ác đức hết Khi lão chết rồi Vẫn không buông tha Trấn hồn chúng em Ở mộ phần của lão để làm tai sai nô dịch Mai nhờ có anh làm động địa mộ của lão Một phần hồn phách của em Mới thoát ra được Mà tìm người ứng cứu Này gặp ân nhân ở đây Mong anh chủ lòng từ bi Mà cứu chứ Quá sợ hãi Nhưng Lâm vẫn canh đúng thời điểm Con ma nữ có phần lơ lạ Dồn lực vào hai chân còn lại Đạp thẳng vào mặt nó Rồi nhanh chóng xoay người Vẫn hết tốc lực xuống hai chân mà chạy đi Chạy một mạch thì về tới nhà Lâm nhanh chóng tìm mẹ cha Anh định thần sẽ hỏi họ Trên cái cây đó khi xưa đã xảy ra chuyện gì Mà lại có hai vòng hồn đáng sợ ngữ ở đó Nhưng khi đối diện với khuôn mặt lo lắng của mẹ cha Lâm không còn đủ dũng khí để nói ra việc đó Anh cũng không muốn họ phải lo thêm bất cứ điều gì, Nên đã bịa ra một lý do Là gặp thằng cất thực từ nơi khác đến Định cướp tiền Nhưng anh may sao bỏ chạy kịp thời Sau khi trấn an được cha mẹ Lâm vào trong nhà thay đồ Rồi dọn cơm lên cả nhà dùng bữa Khi mọi việc đã xong xuôi, anh yên vị trên chiếc giường của mình, mà lòng không khỏi sợ hãi trước cảnh tượng ban nãy. Anh Hạ quyết tâm sáng ngày mai sẽ đến chỗ anh Khánh, anh Hùng để hỏi dò về chuyện này. Chắc chắn sẽ thu được câu trả lời thỏa đáng. Dưới tác dụng của liều thuốc giảm đau của ông tôi, làm nhanh chóng mê mang chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ khiến cho anh cả đời cũng không thể nào quên. Đang trong cơn mềm mang, Lâm choàng tỉnh dậy bởi tiếng động mạnh phát ra ngay trên đầu mình. Gước mặt lên nhìn, anh thấy cánh cửa sổ đang mở toang ra. Dưới tác động của những cơn gió lớn, chúng liên tục đập vào vách nhà, tạo ra những âm thanh ầm ỉ. Thầm trách bản thân sơ ý, Lâm rướng người lên khép lại hai cánh cửa sổ, rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp đi. Ngay khi anh vừa nhắm mắt, thì từ trong bụng quặn lên một cơn đau khủng khiếp, kèm theo đó là một dòng dung dịch ấm nóng chuẩn bị tuôn trào nơi cửa dưới, khiến cho anh xém chút nữa không kiềm được mà xóng luôn ra quần. Biết thời gian không chờ đợi một ai, anh nhanh chóng tấp lên ngọn đèn cây, rồi tiến thẳng ra phía nhà xí. Do không có ao, cho nên nhà anh Lâm không xây hầm cá tra, chỉ đành làm một cái nhà xí cách nhà chính một đoạn xa. Mỗi lần đi xong phải đổ vô sóng để khử khuẩn và diệt mù hôi Trời có vẻ lại như sắp chuẩn bị mưa Lâm cố ngồi xuống thật nhanh để giải quyết Còn nhanh chóng trở vào nhà Sau sự việc kinh dị hồi chiều Lòng anh lúc nào cũng cảm thấy bất an và chật chờ một nỗi sợ Bên ngoài gió không ngừng vần vũ Đập vào từng nhành cây nghe răng rắc như tiếng bẻ xương người Bỗng có một cơn gió mạnh thổi tạt vào trong Khiến cho ngọn đèn cậy tắt ngúng đi Bạn đêm nhanh chóng nuốt lấy tất cả Khiến cho không gian xung quanh anh Lâm tối đen như mực Ngồi bên trong nhà xí Mà lòng anh nóng như ngồi lò than. Toàn bộ dây thần kinh căng ra Để nghe ngóng từng động tĩnh ở phía bên ngoài Tiếng ếch nhái kêu lên y ợp Tiếng xào xạc của lá cây Những âm thanh rất đổi bình thường Nhưng sau hôm nay Lâm lại thấy sợ thậm chí tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ ập ẹp của nhà xí tạo nên những tiếng hít sáo như của ma triều cũng đủ làm cho anh giật mình thon thót gió bên ngoài lại bắt đầu thổi những tán cây sào sạt mỗi lúc một mạnh hơn hòa trong tiếng gió ù ù đó là tiếng à ơi của một người phụ nữ lâu lâu lại xen lẫn chút tiếng cười đùa của đứa trẻ con con cò mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm Lộn cổ xuống ao À ơi Căng thẳng đến tột độ Lâm cố giả ngu để tự trấn an bản thân mình rằng Chắc nhà nào có em bé quấy khóc lúc nửa đêm đây mà Khổ thân, Đêm hôm rồi Vẫn phải hát chỗ con đi ngủ Nhưng trời ơi Lừa ai vậy chứ Có đứa ngốc nào cũng biết Cái tiếng ru con ai oán Và giọng cười khanh khách kia không phải là của con người Lâm cũng thừa biết rằng trong bán kính 3 số quanh đây Không hề có nhà dân nào còn có con trẻ Mà cho dù có đi chăng nữa Cũng đâu có ai rảnh mà bế con vào tận vườn nhà anh Để ru vào giữa đêm hôm khuya khoắc như thế này Tiếng hát và giọng cười cứ vang vọng lên mỗi lúc một rõ hơn Chúng ác đi cả tiếng gió thổi át đi cả tiếng xào xạc của những nhành cây Mà truyền thẳng vào gian nhà cậu Lâm chưa bao giờ có một chuyến đi vệ sinh bất ổn đến như vậy Căn cứ theo những gì mình nghe được Lâm xác định những âm thanh ma quái ấy Vọng lên từ phía cuối vườn Nơi nhà anh đang trồng mấy cây bưởi, cây nạ Cành lá cứ rung rinh Tiếng hát ru ấy vẫn vang vẳng Lúc gần lúc xa Thỉnh thoảng lại bồi thêm mấy tràng cười khúc khích của trẻ con Rồi bây giờ lại thêm tiếng cười khanh cách của người lớn có sợ và cũng có tò mò lầm cố đưa mắt nhìn qua kẽ hở của bức vách để quan sát xung quanh khi mặt trăng vừa lộ ra khỏi đám mây mù và rồi anh xém chút nữa hét toáng lên nếu như không kịp thở lấy tay bụm chặt miệng bởi vì đang ngồi vắt vẻo trên cành cây bưởi là một người phụ nữ khỏa thân tay đang ôm trước bụng một thứ gì đó trông như đứa trẻ con còn rất nhỏ điều đáng sợ ở đây là phần bụng của cô ta liên tục rỉ máu, từng dòng máu dài cứ thế lăn từ bụng rơi tông tổng xuống nền đất cát. Tóc cô ta dài lắm, nó xõa từ trên đỉnh đầu kéo thẳng xuống tận mắt đất, rồi lại từ đó quấn linh quanh cổ ả ta mà vắt sang các nhánh cây. Mỗi lần gió thổi qua, các sợi tóc ấy như có linh hồn mà đung đưa qua lại muôn hình vạn lối. Bỗng từ sau lưng cô ta Nổi lên hàng chục những đốm đỏ li ti. Căng mắt trai nhìn Lâm lại một lần nữa Phải thất kinh bạc phía Phía trên những nhành cây cao lớn Là một đám bóng đen Đang đứng lố nhố trên đó Đưa đôi mắt đỏ quạch như máu Mà ngước nhìn về gian nhà chính của anh Gầm gừ qua lại Nè Nó ăn mất bộ phận nào của bà vậy Nó ăn mất mắt của tao Vậy thì còn mai chán Nó còn ăn cái lục phủ ngũ tạng của tôi đây nè Phải rồi Phải bắt hai thằng chó này đền mạng cho tôi mình thôi <cười> Nói rồi Cái đám quái thai ấy rẽ lên mặt cười khanh khách Lâm bên này vừa rung Vừa chẳng biết phải gọi chúng là ma hay vượn, Đúng là chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng người Nhưng cái cách chúng ngồi chồm hởm Chỉ bằng hai ngón chân cái Khi nào có cơn gió mạnh thổi qua Thì cứ uốn éo qua lại Có còn thậm chí còn chuyển Từ cành này qua cành khác Trong hết sức dọa người Như không thể chịu đựng thêm được nữa Lâm mở bùng cánh cửa nhà xí Chạy trối chết về phía nhà mình Anh nhắm tịch mắt lại Dựa vào trí nhớ mà xác định phương hướng Rồi cứ thế cắm đầu chạy đi Anh lao vào một thứ gì đó Đánh trầm một tiếng Rồi bật ngửa ra đất Sau cú vai chạm mạnh, Lâm loạn chọn đứng lên Thì chợt sững người lại Vì đang đứng trước mặt anh ngay lúc này Là cô bé ở góc cây hồi chiều Trên tay là hai cái sát thai nhi Vẫn còn đang đỏ hỏng Vương cả dịch mối ra Nó há cái miệng đen xì với lúc nhúc dòi bò, lao thẳng tới anh mặt cắn mạnh một cái vào chính giữa yết hầu. <cười> Lâm mở mắt tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân nãy giờ vẫn đang yên bị trên giường. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Anh thầm nghĩ rồi kẻ đưa tay lên cổ mà sờ thử. Không hề có một vết cắn hay vết thương nào trên toàn bộ cơ thể quanh. Thầm thở phào nhẹ nhõm, Lâm định thần ngồi dậy uống chút nước, thì đầu anh va mạnh phải một thứ gì đó. Tài chân hai bên cũng theo phản xạ mà cử động, nhưng rỡ bất thành. Lâm dần nhận ra cái giường hôm nay thật chật chội, đồ dài chỉ dư ra thêm 5 phân, tính từ chân cho tới điểm cuối. Hai bên miễn cưỡng lắm mới có thể xoay qua, xoay lại. Cảm giác của anh lúc này không khác gì mình đang nằm trong một cái hộp kín. Trong bóng đêm đặc quánh, anh lấy tay chạm mạnh ra xung quanh, thì truyền lại những tiếng lọc cọc gai người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm đang bị nhốt trong một cái quan tài. Sợ hãi đến tột độ, Lâm gào lên kêu cứu Trời ơi, mẹ ơi, cứu con chứ, sao con lại bị nhốt như vậy? Mơ, bỏ thả tôi đã. câm mập. Một tiếng gầm bất ngờ vang lên kèm theo đó là những tiếng móng tai khốn vào thành gỗ kẹn két vô hình chung tạo ra một loại âm thanh mà ai nghe cũng phải nổi hết cả da gà thấy quen hay không đây là nơi mày đã cướp đi bộ phận của chúng tao đó. đừng mong có thể toàn thây mà trở về thằng chó à! <cười> chú hai, chú hai ơi, cứu thằng làm con tôi với chú hai ơi. tiếng đập cửa mạnh bạo, kết hợp với thanh âm cầu cú vồn vã của bà Tư, khiến cho tôi chú ý. bỏ dở cái trang đang phơi thuốc, tôi tức tốc vòng ngược lên nhà trên để mở cửa xem xét tình hình. Đập vào mắt tôi là thân xác rũ rượi của bà Tư đang quện vào lớp mồ hôi nhấp nháp, có vẻ như bà đã dùng hết sức bình sinh để chạy qua đây nhanh nhất có thể. Biết là có chuyện chẳng lành Tôi định thần dìu bà bầu trong Nhưng bị bà gạt ra Và giữ chặt lấy vai tôi Khang à, ông có nhà không con Chứ Cho cho Tư gặp đi Anh Lâm còn xảy ra chuyện lớn rồi Ờ, thằng Lâm nó bị chuyện gì? Giọng ông tôi từ phía sau đột ngột vang lên Bà Tư thấy ông như cá gặp nước Vội vàng đi tới Kể hết sự tình Mày qua chú ở đây rồi Chú cũ thằng Lâm nhà tôi với Chiều qua thằng Lâm có đi chở phân về bón rau Chớ đường gặp mưa Nhằm một thằng cất thật quy định cướp của giết người đó Mà sao mà nó chạy được Nhưng mà từ khi về nhà mặt nó cứ tái mét à Lâu lâu lại thở dài từng chập Sợ tráng thì thấy hơi ấm ấm Tôi tôi cứ tưởng nó mệt vì trúng mưa Nên chỉ pha nước gần qua loai cho nó uống Nào ngờ sáng nay tỉnh dậy Đã thấy nó hôn mê sâu ở trong phòng rồi Được rồi chị bình tĩnh đã Trước mắt cứ về nhà trước đi Tôi vô trong soạn ít đồ nghề rồi tôi qua liền Trời, ông quay sang phía tôi mà căng dặn Còn nhanh chóng treo bạn nghỉ không trước cửa đi Điều trị cho người bị hôn mê sâu rất mất thời gian Sợ là cả ngày hôm nay Vẫn chưa có tiến triển gì đâu Xong thì vô nhà soạn đồ Rồi đi cùng với ông. Tôi với bà Tư nhanh chóng gật đầu ly lẹ rời tản đi mỗi người một hướng. đúng tầm một khắc sau, ông cháu tôi đến trước cửa nhà của ông tư. dựa bước vào trong phòng, ông đã nhăn mày cất lời. Trời ơi, sao không mở cửa sổ phòng nó ra vậy? Ngột ngạt thế này ảnh hưởng đến lượng khí lưu trong phổi lắm. Bà tư nhanh chân chạy đến mở toan cửa ra. ông cũng theo đó mà ngồi xuống kế bên anh Lâm và bắt đầu chuẩn bị đo nhịp tim ở cổ thay kiểm tra nhịp thở ở mũi, xác định thân nhiệt ở thượng đỉnh. Dù đã thử qua bao nhiêu phương cách, nhưng ông vẫn không thể xác định được bệnh trạng của anh Lâm. Mũi anh vẫn thở đều, tim vẫn đập nhanh. Nhưng chỉ có điều là Lâm mê man bất tỉnh. Đoán chắc chuyện này có liên quan đến tâm linh. Ông lạnh mặt kéo tôi sang một bên mà nói nhỏ. Bây giờ ông ra kia nói chuyện với ông bà tử. Con ở trong này giúp ông xoa dầu nóng lên người nó, Rồi tiến hành sơ cứu cho nó. Khi nào ông trở lại, Đưa cho con cái chìa khóa, Thì tự động hiểu mà chạy về nhà ngay biết chứ. Sao vậy? Không phải ông vừa nói, Hôm nay rất nhiều việc sao? Cứ để con ở lại chạy việc cho, Con hứa sẽ không... Ông nghi thằng Lâm bị ma hành rồi. Dù chỉ là những hồn ma bóng quế, Tù Vi không cao. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng ít nhiều Đến những phạm thân như con Cứ theo ông sắp xếp đi Đừng có cãi à, Dạ con nhớ rồi Tôi rầu rĩ đáp lợi Tưởng rằng hôm nay sẽ được theo ông học lẫm Tìm vài ngón nghề mới Nào ngờ lại bị đập vỡ từ trong trứng nước Tôi thì từ xưa đã không có hứng thú Với mấy chuyện tâm linh Phần bị từ nhỏ đã nhắc găng Không có lòng dũng cảm Phần vì khi xưa ông có xem chỉ tai Và bối cung mệnh Nói tôi không hợp căn Và cũng không có thiên phú làm nghề thể pháp Tôi là một đứa tức thời Biết chuyện gì mình không giỏi Thì cũng chẳng cần lao đầu vào nó mà khổ tâm Sẵn nhà đã có ông làm nghề thuốc Tôi chuyên tâm khổ tứ Suốt gần chục năm trời để học hỏi Tích lũy kinh nghiệm về y khoa Đến hôm nay hầu như các bệnh lý cơ bản Và chấn thương ngoài da tôi đều xử lý tốt Vì những căn bệnh năng y, cần những thủ pháp đặc trị gia truyền, tôi vẫn chưa được truyền thụ hoàn toàn. những tưởng rằng hôm nay có cơ hội được một sở thị cách chẩn đoán và chữa trị một bệnh nhân bị hôn mê sâu. Nhưng cuối cùng lại vì sự lo xa của ông nội mà mất đi. Thầm thở hắt ra một hơi tôi dùng một lớp vải dày hình tam giác cột lại quanh vùng sống mũi cho đến sau đầu. Vô hình chung nó giống như biến thành một cái khẩu trang thô sơ Mà tiến đến chỗ anh Lâm chuẩn bị sơ cứu. Tôi bắt đầu lấy ra chai dầu gió Đưa lên trước cánh mũi cho anh Lâm hít thở vài hơi Vẫn không có gì tiến triển Tôi lại lấy ra thêm một chai dầu nóng Trực tiếp xoa bóp toàn thân cho anh được ấm người Tôi dùng ngón tay cái ấn nhanh và dứt khoát vào huyệt nhân trung quanh Cứ mỗi nửa giây thì ấn xuống một lần Điều này có tác dụng giúp lưu thông khí huyết Lấy lại tình trạng tỉnh táo cho người đang suy kiệt Có khả năng giúp người đang hôn mê hồi tỉnh Nhưng tất cả đối với anh Lâm đều vô dụng Dựa vào những gì ông đã kiểm tra Cộng thêm những biểu hiện của anh khi vừa được tôi sơ cứu, Tôi nghĩ rằng anh Lâm đang bị hôn mê ở giai đoạn 3 Tức là bệnh nhân hoàn toàn không còn bất kỳ khả năng đáp ứng với kích thích đau Hay là lời nói nào từ bên ngoài Nếu không được cứu chữa kịp thời e rằng mạng sống khó giữ Ngay khi đang trầm luân không biết làm gì tiếp theo Thì ông nội từ phía ngoài đi tới Vừa đi ông vừa dục tôi Khang à Nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi về thôi Cả ông cũng về luôn hay sao Ừ Ông phải về nhà lấy thêm đồ tác phóc Rồi mới quay lại đây tiếp tục được. Ông quay sang phía vợ chồng bà Tư Đang sụt sùi trong nước mắt Mà cất giọng nói Khóc cái gì Bây giờ ông bà có khóc cạn nước mắt cũng không giải quyết được đâu. Chị thư à, nghe lời tôi. Nhanh chóng đi chợ mua những thứ tôi dừa dặn đi. Tiện đó ghé qua đệnh Thành Hoàng. Xin ngài rủ lòng từ bi và bảo hộ cho thằng Lâm tai qua nạn khỏi Còn anh Tư, nhanh chóng bắt một cái lọ thang nhỏ ngay cạnh cửa ra vào. Cho bỏ bữa với bộ kết lên đó, rồi đốt liên tục cho tôi làm xong cái đó thì ra vườn hái cho tôi một ít những loại lá sau đây: xả, hổi, tiêu tầu, đinh lăng, kinh giới, một củ gừng, thêm vỏ bưởi còn xanh, cứ để ở đó. Các lát nữa tôi qua tự có ăn bài. đợi chị Tư khi nào đi chợ về, hai người cùng nhau thấp nhàn cú xin tổ tiên, xin ông bà phù hộ. còn lại cứ để tôi lo cái này cũng không có gì là quá đáng ngại nhưng mà tâm mình phải tỉnh thì mọi chuyện mới bình an rồi ông cùng tôi rảo bước ra về vừa đi được đến đầu ngõ chúng tôi đã nghe tiếng khóc tiếng đập cửa tru tréo trước cổng nhà chạy đến thì thấy là chị Hương vợ anh Khánh đang liên tục gọi cửa mặt cũng đỏ ửn lên mà nước mắt lưng tròng thấy ông chị như bớ được cái phao giữa dòng nước lũ Nhanh chóng nếu lấy tay ông Mà kể lại toàn bộ sự tình Chú hai ơi Trời ơi chú đi đâu mà sáng giờ con kiếm quà không ra Chú qua nhà con liền đi chú Ông Khánh chồng con không biết ăn bảy ăn bả cái gì Mà bây giờ cứ mê man không có tỉnh Sáng nay con mới đi dưới nhà ngoại lên Thì phát hiện ra Tá hỏa đi hỏi bà con Thì thấy nói chuyện qua vẫn nhậu nhẹt bình thường M Mà sao sáng nay Có lầy như thế nào cũng không chịu mở mắt Chú ơi chú qua xem ông liền giùm con đi chú Rồi rồi tao biết hết rồi Tao cũng định tạc qua chỗ bầy coi thử nè. Nào. nào ngờ bay qua kiếm tao trước rồi. Chồng bay là đang bị vong hành đó. Chẳng hiểu hai cái thằng ôm thần là chồng mày với thằng Lâm con ông Tư cúi lặng kiếm ở đâu được mấy con cá trê rồi đem về nước. Nào ngờ mấy con cá đó là loài đục huyệt rửa xác tự thì, Bây giờ hóa trà tụi nó rồi. Mà khoan, còn con bé thờn Con tụi bay đâu? Dạ, con gửi ở nhà bà năm bán tàu hủ rồi. Ờ, tốt. Gửi con bé ở đâu thì gửi. Tránh xa nhà mày với thằng Khánh ra là được. Nó còn nhỏ. Sợ rằng âm khí từ trong lũ cá kia vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn. Lỡ như con bé hít phải lại ảnh hưởng xấu đến thần hồn. Còn bây giờ mày chạy vậy? Kiếm bà con chồng sống xung quanh ai có xe rùa? Thì mượn lấy, rồi chở thằng Khánh tới nhà ông Tư cho tao Tàu chữa hai thằng luôn một thế cho tiện Để lâu xảy ra nhiều chuyện, lại xây sở không kịp Dạ, có con đi liền đi chú Ờ mà khoan, cầm lấy cái này đi Ông tôi đưa cho chị Hương một mảnh vải dày hình tam giác Rồi nói tiếp Đều nói vô Tuy không chống được hoàn toàn Nhưng mà vẫn có thể ngăn được phần nào âm khí Phòng dịch còn hơn chống dịch. tôi tranh thủ đi điện đi còn kịp. Ông tôi dặn dò xong, thì chị Hương cũng nhanh chóng cúi đầu chào, rồi tất tả ra về. Ông cũng không có nhiều thời gian, vội vội vàng vàng trở ngược vào trong soạn đồ, dặn tôi ít câu, trở lại sách tráp đồ nghề mà rời đi ngay lập tức. Thầm nửa canh giờ sau Cả anh Lâm và anh Khánh đều đã yên vị Trên cái chõng tre đặt giữa sân nhà bà Tư Điều đáng sợ ở đây là dù nằm giữa Cái trưa nắng chói chang Nhưng trên người cả hai anh Tuyệt đối không có một giọt mồ hôi nào Đoán chắc là dương khí trong người đã bị tổn thất Hồn phách thập phần Nay chỉ còn lại quá bảy Ông tôi ngao ngán lấy ra một điếu ngải Được làm từ lá ngải cứu khô Tán nhuyễn Lọc hết phần cọng đi Chỉ lấy phần thịt lá Trực tiếp hơ qua lửa lớn Rồi hơ vào bảy huyệt vị Lần lượt là huyệt đại trụy Huyệt kiên tĩnh Huyệt thần khuyết Huyệt dương trì, Huyệt năm lao cung Huyệt túc tâm lý Huyệt dũng tuyền. Sức nóng của điếu ngải được tác động lên những điểm chính xác của huyệt đạo Làm cho cơ thể người bị ám được cố dương Nâng cao dương khí Tiêu trừ đi phần âm Để chắc chắn hơn Ông còn lấy ngón út và ngón trỏ duỗi thẳng ra trước Trong khi ngón giữa và ngón đeo nhẫn Co vào tâm lòng bàn tay Để ngón cái áp lên hai ngón ấy Bắt đầu từ từ hít thở Giữ tâm bình yên không sao động Biện không ngừng lắm nhẩm pháp chú trấn hồn Định phách, an thỉ Một chuỗi những quá trình trị liệu cầu kỳ nhưng cũng chỉ có tác dụng hồi dương chuyển âm trong bản thể ra ngoài môi trường. Việc cần làm tiếp theo là thanh trừ tà khí và trấn hồn định phách. Ông lấy ra hai tờ giấy hoàng chỉ, lấy chu sa làm mực, lấy lòng ngỗng làm bút, trực tiếp họa lên đó chú ngữ, thư phụ, ấn, đẩu, để tạo nên hai lá bùa, trấn hồn phách và trừ quỷ mệnh. Đốt hai lá bùa dưới lửa lớn, Đợi đến khi chúng cháy rực lên thì ông hơi qua hư lại trên người anh Lâm và anh Khánh. Đồng thời kết hợp với việc đọc pháp chúng ông đi bảy vòng ngược chiều kim đồng hồ xung quanh cái láng. Đến khi hai lá bùa đó cháy hết ông gơm tàn lại rồi cho vào một nồi nước luộc chúng lên cùng với bốn quả trứng gà. Khi bốn quả trứng chín ông cẩn thận bóc vỏ ra rồi lăn từ đầu cho tới điểm cuối ngón chân trên người mỗi anh. Lăng đến khi lòng trắng ngã sang màu tím Lòng đỏ bổ ra thấy màu đen Là âm khí đã được triệt tiêu tám phần. Xôi vào ấn đường không còn nổi gân đen Là đã hoàn toàn ổn định hồn phách. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Ông vợ quay sang vợ chồng bà Tư và chị Hương Mà căng dặn à, Tạm thời tụi nó ổn rồi đó Mọi người dìu cho bên trong nghỉ ngơi đi Đợi khi nào chúng dậy Thì cho uống hai bát thuốc tôi để sẵn ở trên bàn Còn bây giờ chị Tư à Chị cho tôi mượn cái bếp Tôi cần nấu nồi xong cho hai đứa nó ngày bây giờ Dạ dạ Chú cứ ngồi đó nghỉ chút xíu đặng để tôi xuống mồi lửa trước Nhìn nào nước sôi tôi báo cho chú Ờ vậy cũng được Nấu hai nồi giùm tôi nha Nước đừng quá nhiều Xong sắp nửa nồi là được rồi và tư nhanh chóng đi xuống bếp đặt nồi vào nhóm lửa. Tầm dấm phút sau, lần lượt anh Khánh trở đến anh Lâm, đều đồng loạt tỉnh dậy. Tranh luận với nhau một lúc thì anh Lâm cũng đã khai ra toàn bộ lỗi lầm của mình. Nhưng cũng nhờ đó, mọi người đã phát hiện ra một điều rằng chỉ có mình anh Lâm là mơ thấy những điều đáng sợ, còn anh Khánh chỉ có mê man tiếp đi cho đến tận bây giờ. Lặng người suy nghĩ một lúc, Ông tôi dường như hiểu ra được mọi chuyện. Ông thúc giục hai anh nhanh chóng uống cạn chén thuốc. Còn mình thì đi theo ông Tư, thăm thún lại toàn bộ căn nhà. Trước mắt tụi mày uống chén thuốc sổ này cho tao đi đã. Tầm hai các sau thuốc phát quy tác dụng. Tụi mày ra giường, đào một cái lỗ rồi đại tiện ra đó. Đợi đến khi nào phân khô, thì rải thứ bột này xuống. Bột này có tác dụng tiêu khuẩn kháng âm. Đồng thời phát hiện ra xương Và các bộ phận của con người Bị lẫn trong đất cát lâu ngày Và được tinh dùng trong lấy bốc mộ Giời huyệt đó Việc của tụi mày là phải lựa ra cho tao Toàn bộ những mảnh xương Bị lẫn trong đống phần đó Chúng sau khi chịu tác động Của lớp bột Sẽ chuyển sang màu xám Rửa lại thật kỹ bằng nước sạch Rồi ngâm vô trong nước do gạo nếp Khi nào tao xong việc với cha mày Thì sẽ quay lại tính tiếp. Rồi quay sang phía ông Tư mà cất lời. Anh Tư à, viện anh dẫn tôi đi thăm thú xung quanh nhà đi. Sau khi đã đi vài vòng xung quanh căn nhà của ông Tư, ông tôi mới thở hắt trong một hơi, cất lời hỏi nhỏ. Anh Tư à, anh có nhớ nhóm thợ thuyền xây nhà cho anh, gồm những ai hay không? Thì tôi nhớ xem nào. Ông lâu quá rồi. À à nhớ rồi. À, chỉ có mình chú Mão thôi chú ạ. Kỳ đôi nhà tôi còn khó khăn. Tiền chỉ đủ thuê mỗi chú ấy về làm thợ cả. Còn hai cha con tôi thì phụ trách làm chân chạy bậc. Mà có chuyện gì không ổn sao chú hai? Trong lúc xây nhà hay là trước đó đó hai bên có xảy ra xích mích gì với nhau không? Ờ, nói là xích mích thì cũng hơi quá Chỉ là tranh luận chút vấn đề tiền bạc Với quyền lợi của hai bên mà thôi Chú Mão thì muốn nhà chúng tôi bao ăn Mỗi ngày đủ ba bữa Mỗi bữa phải đầy đủ rau, canh, thịt cá Mà nhà tôi lúc ấy thì chú còn lạ gì nữa Chạy ăn mỗi bữa đã là chuyện khó rồi Nay phải thâu thêm cả cái miệng khó ăn của chú Mão Thì ai mà cam cho nổi? Ban đầu thì chú Mão cũng nói này nói nọ lắm Nhưng mà nhờ thằng Lâm nó năng nỉ Kết hợp với việc đôn thêm ít tiền công Thì chú ấy cũng chịu nguôi ngoài phần nào Rồi đồng ý làm tiếp đó Ây, căn nhà của anh á Bị lão phá đi kiến trúc phong thủy rồi Hả? Ha, ý, ý chú lạ là... Tôi nói anh nghe Hắn ta cố ý xây tượng phi đồng cao hơn phía tây một hàng gạch. Tượng phía nam rộng hơn tượng phía bắc cũng một hàng gạch. Từ đó tạo ra hình dáng một cái đầu to, một đầu nhỏ của quan tài. Một thế đại kỵ trong phong thủy kiến trúc đó. Ừ, vậy bây giờ phải làm sao đây chú Hải? Anh an tâm đi. Cách qua giải thế này cũng không phải là khó. Ngay ngày mai, tôi sẽ đưa cho anh hai cái chuông gió. Được làm bằng vỏ ốc. Anh treo chúng ở hướng chánh tây và tây bắc. Ở hai bức tượng phía tây và phía bắc. Lý do là hai hướng đó thuộc cung hành kim. Sẽ tạo ra lại cái thế cận xứng cho ngôi nhà. À, dạ cảm ơn chú. À, mà sao chú biết nhà tôi có vấn đề mà, mà... Là do thằng Lâm thôi. Hai thằng nó đều ăn cá trê đồ khuyệt. Nhưng chỉ có thằng Lâm mơ thấy ác mộng. Điều đó cho tôi biết nhà anh đang có một lỗ hổng thông thủy. Để tà ma quỷ quái dễ đột nhập mà tác quái tác quái. Mà thôi, mọi chuyện cũng xong rồi. Bây giờ anh cùng con Hương theo tôi ra nghề địa của làng đi. Chúng ta cần dân lại số xương là lẫn ở trong bụng của hai thằng ôm thần kia. Trả lại cho người đã khuất. Anh vào gọi con Hương. Rồi tiện đó sắp mơ đồ chị tư mới mua về ra đây dùm tôi Tôi trở vào trong nhà nấu nồi xong cho hai đứa nó Xong rồi chúng ta cùng đi Ở trong bếp Khi nước đã sôi lên sùng sục Ông tôi cho tất cả các nguyên liệu vào trong đó Nấu thêm tầm 10 phút nữa Thì cho vài giọt dầu gió vào Để tăng thêm mức độ hiệu quả Đợi thêm 5 phút Ông bắt hai nồi xong ra dặn dò bà Tư bố trí xong nơi kính gió cho hai anh, rồi lẳng lặng ra ngoài. Khi đã sắp xếp mọi việc trong nhà xong xuôi, ông nội cùng với ông Tư, chị Hương, tài sách nách mang đồ cúng Tiến Trang Nghĩa Trang thứ hai của làng. Sở dĩ cá trê nằm trong khu huyệt của ông Mão, nhưng lại chỉ ăn xác của những người xung quanh, thì vô cùng dễ hiểu. Một phần của ông Mão tuy xét theo phong thủy là có vị trí đắc địa, Có thể trấn trùng khai dương Nhưng nếu xét từ yếu tố địa lý thực dụng Thì đây không phải là một mảnh đất đẹp Để xây mộ phần Ngoài việc nằm trên mảnh đất Quanh năm ẩm ướt Thì ở ngay ngách trái của áo quan Lại giáp với một cái mương nhỏ Phía trên lại trồng một cây hoàng đàn Một loại cây có rễ chùm Dễ tạo ra những hốc nhỏ Ngay phía bên dưới Đó cũng là lý do vì sao lũ cá trê Có thể dễ dàng từ mương chui vào Bên trong nghĩa địa và sinh sống trong những cái hốc đó như sào huyệt của mình. Còn về chuyện chúng chỉ ăn xác ở những ngôi mộ xung quanh mà không ăn xác ông Mão là do áo quan của ông ta vẫn còn khá mới. Chưa kể gỗ để làm trả nó cũng là loại gỗ đỏ cao cấp, rất khó mục và tàn phai theo thời gian. Khác với ông Mão, những người được chôn chung quanh đều là những kẻ tha hương cầu thực hay dân nghèo đói khổ. Đối với họ Có được cái ván ép để bảo quản nhục thể Đã là tốt lắm rồi Còn không chỉ toàn là manh chiếu bó thân Rồi hòa bộ đất mẹ mãi mãi Đó cũng là lý do vì sao cá trê lại có thể đào ngách Dễ dàng rỉa xác họ đến vậy Bước đến trước ngôi mộ của ông Mão Ông tôi thắp cho ông ta nén nhang cúi xuống nhổ mấy nhánh cỏ dại Rồi cúi đầu đi tiếp Cả ba người dừng bước trước một cái miếu Được lập giữa khu nghĩa trang Bài biện đổ cúng xong xuôi Ông Tư lấy ra một cái đĩa sứ Thả toàn bộ xương người Có trong thân xác của mấy con cá trê Và trong bụng của hai anh Lâm và Khánh Khi bài biện lấy vật xong xuôi Ông Tư đại diện cho anh Lâm Chị Hương đại diện cho anh Khánh Mỗi người ba cây nhang quỳ xuống tạ tội với những vong linh Của người quốc mặt quốc mại Khi nhang vừa được cắm xuống Thì bỗng chốc cả cái bát hương Bùng cháy lên dữ dội Ông Tư và chị Hương đều thất kinh bạc phía mà thối lui về phía sau vài bước. Ngước ánh mắt sợ hãi nhìn phía ông nội tôi. Chị Hương rung rộng. chuyện ch ch này là sao vậy chú? Không sao đâu. Đây là hiện tượng hóa dương. Các bông linh sau khi nhận thấy sự thành tâm của hai người đã làm ra điều này như một lời thông báo. Nhanh chóng xá bà cái tạ ơn họ đi rồi chuẩn bị về thôi tôi còn phải quay lại nhà anh Tư để xem xét tình hình của hai thằng kia như thế nào nữa. chị Hương và ông Tư thở vào nhẹ nhõm. họ nhanh chóng hoàn thành nốt phần cúng bái, rồi đứng lên thu dọn đồ đạc, dắt díu nhau ra về. khi đi ngang qua khu mộ của ông Mão, nhìn hai trong ba cây nhang mình cắm khi nãy đã gãy ra làm đôi một cách lạ kỳ. ông chỉ biết thở dài nẫu nệ mà lẩm bẩm. Hai ngăn một dài. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Trầm mặc một lúc thì cũng đã tới nhà của ông Tư. Việc đầu tiên ông phải làm đó là căn dặn ông Tư và chị Hương giữ bình tĩnh. Không được kích động hay làm rối loạn cảm xúc của hai người kia. Hồn và phách của họ mới được khôi phục lại chưa lâu. Nguyên thần chưa thể chịu được những cảm xúc mạnh từ bên ngoài chi phối. Sau khi đã kiểm tra sức khỏe cho anh Lâm và anh Khánh một lần nữa, chắc chắn mọi thứ đã được phục hồi hoàn toàn. Ông mới an tâm bốc cho họ vài thang thuốc bổ, rồi tạm biệt ra về. Bề phía nhà của anh Lâm, sau khi nghe những lời khuyên nhủ của ông nội tôi, ông Tư cũng không quát mắng hay dạy dỗ gì. Chỉ nhìn anh Lâm một cái, rồi lắc đầu ngao ngán. Ôi, mày đúng là có lớn mà không có khôn đó con rồi ông chậm chậm đi vào gian nhà trong mà nghỉ ngơi, bỏ lại anh Lâm ngồi đó với tâm trạng ngủ ngang trong lòng. Cuối ngày, trời chập chọn tối, những áng mây pha loãng với ánh đỏ dịu dàng của mặt trời dần dần rẽ lối để cho tia sáng cuối cùng quay về. Thay vào đó là một sắc đen ẩm đạm vẽ bởi các vì sao và vận trăng quyết. Lâm là một người rất thích ngắm hoàng hôn. Bởi lẽ nó đem lại cho anh một cảm giác bình yên nhẹ nhõm Sau một ngày làm việc cực lực Cảm giác như được phổ vệ An ủi Từ sâu thẳm trong tim Vào những ngày cảm xúc lộn xộn Có chút đau chút buồn Với những dòng suy nghĩ không đầu không cuối Anh thường muốn ra ngoài Muốn nhìn ngắm hoàng hôn thật lâu Thả trôi những muộn phiền theo làn gió Bởi nỗi buồn ấy chẳng biết đã bắt đầu từ đâu Gió nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió. Chắc hẳn anh đang thất vọng về bản thân lắm. Anh thấy mọi thứ càng ngày càng tệ đi. Anh tự trách chính mình. Chỉ vì chút tiếc tiền của bản thân và cái ăn của gia đình trước mắt mà anh gây ra cứ sự như ngày hôm nay. Có những ngày niềm vui giống như trò chơi trốn tìm. Anh tìm mãi mà chẳng thể thấy được một chút tia hy vọng nào. Để có thể an ủi bản thân Anh lại một lần nữa phạm sai lầm Mỗi lần thất bại trong cuộc sống Anh đều dày vò bản thân mình rất nhiều Nếu cứ mãi hành động theo bản năng Và cái tôi khinh thường thần thánh hay ma quỷ Anh chắc chắn sẽ còn gặp nhiều biến cố khủng khiếp hơn nữa Tôi chỉ mong anh Lâm sớm ngày bình phục Nhất định phải tin tưởng bản thân Đừng tự trách mình Cũng đừng đổ lỗi cho cuộc sống Điều anh cần làm lúc này chính là để bản thân được nghỉ ngơi Sau đó tiếp tục tiến về phía trước Những câu chuyện tôi vừa kể ra ở đây Bạn có thể tin hoặc là không Nhưng sự thật là nơi nào cũng có những thầy phù thủy xấu xa Dùng bùa yêu ngải quỷ để làm chuyện thất đức mà trục lợi cho bản thân Hãy cẩn thận với những điều xung quanh Thậm chí là với cả những con cá ngoài đồng, ngoài bãi khi bắt về Vì bạn sẽ không biết chúng đã ăn những thứ gì rồi đâu Như vậy là quý thính giả đã nghe xong trọn bộ truyện ngải đọc vùng biên Một sáng tác của Thanh Khang Nếu như yêu mến bộ truyện này Hãy ủng hộ cho Thanh Khang Bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy, quý để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý tín giả ở những bộ truyện sau. Chúc mọi người một ngày an lành.